Giả tiếng cú rúc, quả nhìn theo vọng âm, tìm được một cái hang lưng chừng đuối thác. Bèn dấu ngựa vượt lên, thấy một cửa tò vò nham nhở, trong hang ánh đúc vật vờ Trang thổ ngồi với hai cô đầm, tay y ôm một cô, im lặng đến gài người. Bỗng cô đầm lai lết lùi ra mấy gang thoát vòng tay của chàng thần, bỗng thấy cô đầm giật phật phật, Một cái tung luôn hẳn khủy bấm Mở banh ngực áo Nhìn thần nguyện cười thân ngồi im ngó sững như bị thù hồn Lúc đó hai người ngồi xoay ngang Sườn ra ngoài ánh đục vật vờ Chảy xuống mình mẩy Đầm địa ngực đổ độ dính hờ Hai cánh bướm huyền Ẩn hiện bóng chìm huyền thốn thức Với giang điệu ngoan tình khốn siết Cô đầm lai hơi nghiêng ngửa người Lết lại gần thần Vẻ được e ấp sở sợ thỏ thẻ bảo Chàng thương đừng làm giữ nhá Xài xưa thần đưa cả hai tay Đón lấy dáng thân người đẹp đồng tay Nói chỉ nhỏ nhỏ quá Không nghe thấy Chỉ thấy nàng cũng trọng thần Và cúi đầu thủ thị Bền vách tả cô đầm kia Cả thẹn ngoảnh vội đi Đưa hai tay ôm lấy mặt kêu khổ sở Chàng trai kinh áo trắng nấp ngoài Cũng thấy khó chịu Lúng túng chẳng biết tính cách chi cho ổn Vội xòe hai tay xòa xòa trước mặt Dỡi thuốc, bàn tay cô đầm choang cổ của thần, bàn tay kia vuốt bờ vai, bắt thần trụ phát đuôi tiểu kiếm rút xoạt, đầm phập luôn vào lưng của thần, nghe kịch một tiếng khô và nặng, chàng trai kinh giật thoát mình suýt bật kêu lên, nhưng trong kia, chàng thân chợt ngẩng mặt lên vẫn điềm nhiên khổ giọng. "A, đầm lại giỏi, lại dám đâm trộm nhũ hòa thần." Cô đầm ngả nghiêng mình, đâm tốc mũi kiếm vào bụng nàng. Nhưng mũi kiếm vừa chạm vào da thịt, bụt dừng lại, cô đẩm rời tay, buông rời thanh tiểu kiếm vì bị thần nắm bả vai. Bỗng nhiên thần xốc vụt cô đẩm lai lên khỏi đầu, như bổng một đứa trẻ cười thét, "Ha xứng đáng làm vợ, trong thiên hạ này lại có gái chân yếu tay mềm, dám lửa đẩm ta, Giỏi để ta đưa nàng lên đỉnh vũ sơn." Dứt lời, chàng tát đứng sổ dậy, Đạt Phương xuống khen con gái nhà tướng can đảm, vừa dứt lời đã nghe xoàn xoạt, xiêm y pháo phất phơ như cánh bướm màu rồi đậu xuống nền hang, trông vào dưới đước chập chờn, cô Đầm Lai đã thành gái tắm biển đẹp tuyệt vời. Thuần làn như một nữ kình nghê sắp rửa nhào xuống nước giật giải. Cô Đầm hoảng hồn che cháo tay trước ngực, như sợ bộ đồ tắm biển bay nốt, chàng thần bước lại vẫy, bị túm cổ tay lôi nghiến lại. Cuồng phòng dậy H hòaa Diệm Sơn phun lửa trong tiếng rú hãi hùng lẫn tiếng cười màn dại thần cát đằng trốc ngã vật xuống cuốn quýt bóng tụng quần cô đầm kia sợ quá ré nên chết xững chàng trai kinh nấp ngoài trơn trợn ngược mắt xuyết xoa, xoaúy trời đất bạn tan loạn óc loạn óc thật rồi còn đang điên ruột thình lình nghe ngoài cửa hang có tiếng cười hành khách bằng ẩm giọng tàu Nhũ hòa thần một mình bắt được hai kiểu nữ tây phương để lại cho ngộ một. Hay à, ngộ mua một túi bạc xòe. Không tiếng đắp, tiếng lạ vọng gần thêm. Hay à, nhũ hoa thần bận làm bữa, không tiếp ngộ vào chơi, ngộ xem được chứ. Hay à, ngộ vào đây. Tiếng quát lề thề bay gần mãi, như vừa quát vừa chạy. Trang thần đứng vụt dậy, hai con mắt đỏ ngầu còi dễ sợ. Cô đầm cũng lăn vào xóa hang, nhòm dậy ôm ngực mà thở. Bốn mắt nhìn nhau, cô đầm run lẩy bẩy, thần nhảy tới vỗ vai, điểm luôn vào cô kia. Tên khốn nào cả gàn phá đám, ta đã giết nó sẽ vào ngay. Như một cơn lốc, thần chụp cây rù vọt mình ra. Tiếng hét, thằng khốn nào, ta giết mi, ghéo lê chìm hốt nhanh trong tiếng nước ảo ảo. Chàng trai kinh nhảy xuống lần ra, lúc trồng thấy bóng thần vọt như bày xuống núi, dưới chân thác xe ra một bóng lạ, cười ré ngạo nghế, chiếc ống giòm chàng áo trắng khẽ kêu, tưởng ai hóa ra tiểu ồn thần sát tình trùng khánh. Thì ra, bóng người dưới kia không ai khác chính là Bắc Tiếu, đứa con nít tàu, đứng đầu vị, cười giết người trong võ lâm Từng cưa cổ hụt rào lòng nữ nghe tên hiệu ôn hầu, ai cũng phải sợ, Nhưng giờ nó không còn nhỏ như trước Mà là một chàng trai 17-18 Mặt tươi như hòa nợ Coi hảo hòa phòng nhã vô cùng Thoát cái chàng thần đã xuống Trần thác Mà quát gài gài À ra là mi Thằng tiểu ôn thần trùng khánh Đang đang tuổi lớn muốn về âm trăng Ông thần cũng sừng xuất Hay à tưởng đứa gặm nhũ đàn bà là ai Hóa ra đại ca thần Đại ca đổi nghề trăng Ôn con mi muốn cái gì muốn mua lại một con đầm non đi đại ca chịu chứ. Cút đi, lũ quái quỷ mày tới chết thế cho nó phải không? Bỗng nghe Bắc Tiếu cười ré, hai bóng lao vào nhau quất dạng giữa cây cối đá mỏm, chỉ thoảng nghe tiếng quát dữ, cành cây tung lên chuyển tà xả tít. Tràng Trại Kình bỗng vỗ đùi mà kêu, ngốc tự Quý hữu mãi đánh nhau, đợi gì không vào thăm hai cậu đầm. Chàng ta xoay mình chạy luôn vào hang, hai cô đầm vẫn đứng trơ mở mắt trừng rừng. chẳng ta tới vỗ vai hai nàng vùng cử động. cô đầm lại dòm cách lạ vẻ ngờ vực, vụt kêu lên. Trời ơi, ai như bác học tiên sinh đồng tửu. Năm ngoái tiên sinh có dự tiệc với papa em tại Cao Bằng đúng không? chẳng áo trắng cười xòa, cô Yvonne Phượng còn nhớ vỗ hư, ai kia đây? Cô đầm lai mừng khôn xiết giới thiệu người em chợt nò lắng hỏi. Tiền sinh đến thăm thần phải không? tình cờ thôi, hắn mãi đánh nhau, mỗ lèn vào. Xin lỗi hai cô, hắn mới mắc bệnh mà quỷ ám. Hai cô chớ chấp, kia mặc xiềm y vào chứ. Lúc đó cô đầm lai mới sực nhớ mình vẫn còn mặc đồ tắm, đỏ bừng mặt, cuống quyết với xiềm y vừa mặc, vừa phải hỏi với tiền sinh cứu chúng em. Đông Tửu cười đáp. Còn chờ gì nữa, mau lên Chậm lán vào bỏ mạng hết đấy thoát cái đã xong Đông tử với bình trà tu đại Rồi dẫn hai đầm cô chạy ra khỏi hàng ma Bắt đầu vừa ra tới cửa Dịch thấy hai bóng giữ Cũng còn đuổi ươi thò gió đi vào Hai cô đầm sợ hãi rú đền lùi giặt Thì ra huyết quỷ đuổi ươi Thừa cơ hai người mải đánh nhau Đã lẹn lên hàng ma Định phỗng đầm non Chẳng nói nửa lời, hoa ly che mặn Đồng tử quật luôn ra hai đường điện mạnh như vũ bão, cách chỉ hơn một thước, lại đến nỗi hai quái chỉ kịp giơ tay cản, bùng bùng hự hự, cả hai trúng đòn bắn lộn nhào xuống đá, lăn tròn như hai trái cầu, thêm một ngọn cước sấm đời ươi ngã huịch theo. Để mỗ đệm xuống núi mau, dứt lời, đá choang ngang eo hai cơ đẩm phóng xuống núi, theo lối đá qua chỗ đời ươi, bồi thêm một ngọn cước, cấp đường phóng như rồng. Hài quái ngã hài nơi bị thấm đòn quá bất ngờ cố lồm cồm nhảy dậy học cầm máu mồm vừa ôm ngựa vừa loạn chọn chạy theo chửi in ỏi xuống Trần thác Đông Tửu lại trố gi ngựa đặt hai nảng lên cốt gựa truy phong vòng cuối núi Bạch mã chả rất hay giày lát đã rời khỏi vùng ngọn nguồn sông đã nhánh cứ thế xuyền lầm nhắm hướng đồng xế chạy được trưng vai dằm Tỳ hoàng hôn sụp đổ nắng tắt Dạ thần bôi lọ cảnh lầm tuyển. Nhưng may lại có trăng thượng tuần vằng vặc. Tuy thỉnh thoảng bị mây che mở, đồng tửu lấy tấm bản đồ riêng ra còi lại. Cả mừng thấy đang hướng về yên bái, phú thọ, hừng hóa, bốn bề vắng lặng. Hai cô đầm mừng như chết đi sống lại, hết lời cảm ơn đồng tửu. chợt gặp một con đường mòn chạy trách, đồng tửu dừng mà hỏi, đường này có lẽ đường đi về hừng hóa. Hai cô tính sao, giờ muốn về đâu? Yvonne Phượng thỏ thẻ đáp lại Dạ, về đâu cũng được miễn là thoát nạn xin tùy tiền sinh liệu định Đường này có thể xuyên sơn tới Yên Lập Cẩm Khê, Hạ Hòa rồi xuôi Phú Thọ, Ngược Yên Bái đều được Có muốn vẻ hừng hóa phải xuống Đông Nam và vào đường Tán Cây Yvonne Phượng thỏ thẻ Lúc đáp tàu Việt Trị em được tin papa sẽ tử nghĩa lộ về Yên Bái nhưng xin tiền sinh tùy định về đâu có đồn bình là được Vậy mình cứ đi ngả yên bái. Đông tử vừa toan mắt sang đường mòn. Bỗng y vòn vượng thì thao. Có người tới. Chàng trai giạt bụi nấp thấy dưới trăng có một thớt gựa đen xì. Nang phi rầm rập. Kỵ sĩ đội nón rộng vảnh. Giật mình đông tử vội bảo. Hai cầu đầm nhảy xuống tìm bụi rậm nấp kín. Vừa xong thì bóng nhân mã đen xịt đến. Dưới trăng hiện rõ chàng thần. Đông tử vừa cúi đầu sực nghe tiếng quát uy tận Ai nấp sau bụi định b Ngựa đèn bỗng phéo một luồng chớp lé, cành cây đứt lìa, lá bay, lạ tà, sạt trốc đầu của đồng Tửu Đông Tửu thất kinh, vừa hộp đầu tránh, đã thấy luồng sáng đào xoẹt vòng thúng, cách người ngựa chừng nửa thước. Khí lạnh thấu xương, cành lá rụng rào rào, luồng sáng vòng về phía trước, chém xả từ cao xuống như chớp rẻ. Đông Tửu buộc lòng phải tung kiếm mà đỡ, nghe chát một tiếng té lửa, cánh tay tê trồn bắn lật đật theo đà, nhào luôn xuống đất. Luồng sáng trườn sát mang tay, tiếng như xé lụa. Lập tức có tiếng quát lạnh. a giản tế. Lại một luồng sáng nữa vút tới sạt là là mặt đất, hớt bay cả đám bụi trước mặt đồng tử. Chàng trai đăn vèo một vòng, thấy luồng liếm sát mặt. Lần này nóng như lửa đốt. Không chậm trễ, Đông tử vùng kêu lớn. Chớ có chém. Đệ đây, Đông tử đây. Lập tức hai luồng sáng tắt vụt. Có tiếng hỏi ai đó. Đông tử vọt đứng dậy. Bóng nhân mã đen rời đường mòn phóng tới, dưới trăng, chàng tuổi trẻ áo tràm mặt điền lạnh, đội mũ rộng vành như nón quai thao, tay quay tít cặp kiếm sáng cắm vào bảo vai. Vùng kêu sốt, kia Hiền huynh Đông tiểu đi đầu đêm lại ở chỗ này, có sao không? Đổng tử phủi quần áo, nhìn Trương Thần, chàng áo trảm cũng nhảy xuống nhìn Đổng tử, Cảm mắt biết rực ánh sáng vui mừng khôn xiết, sổ lại nắm lấy hai tay của Đổng tử, vẻ hân hoan lắm, chàng áo trắng ngẩn cả người, "Ôi chao, Hiền huynh, cố hữu lâu này mạnh giỏi chứ? 3 năm cách biệt tưởng chừng 3 ba thế kỷ, ngu đệ đêm ngày tưởng nhớ Hiền huynh, mới về xứ không ngờ lại gặp nhau ở đây." Đổng tử cũng nắm tay của bạn Nhưng cứ dòm tròng chọc lòng hoài nghi sửng sốt, không còn biết đằng nào mà lần nữa. Ôi chào, có thành hiểu Vừa lúc hoàng hôn, y chở đầm non, gọi y không thưa, bỏ đi một nước, lên hang mà, hú hí với đầm non. Giờ gặp y lại vồn vã như cửu hạn phùng cảm vũ là thế nào đây? Còi chừng, khéo mắc mẹo như chơi Ben dè dặt lên tiếng. À, đại huynh giỏi chứ. Nãy đại huynh có nhìn thấy đệ bên kia sông Đả nhánh không? Đệ gọi ơi ơi, sao huynh không đáp lại bỏ đi. Trương Thần ngơ ngác, huynh mình ngủ hả? đệ từ Po U luông xuống gần đường hạ Hòa yên bái, lại lên tới vùng này, có tới sông nhánh đâu. Đông tử nhìn chăm chú, mặt mỗi quần áo ngựa đen, không ngờ gì nữa, chắc y dối mình đi sục tìm đẩm non đây. Ben hỏi, giờ Huynh đi đâu đấy? Hỏi xong giật mình trột dạ nghe chẳng thần đáp không nghi ngợi. để đi kiếm hai cô đầm còn sáu tay gầm sáu việt trì. Đồng tử buột miệng, à ra thế, đoạn cứ ngó thần trọng trọng, chật để ý chàng trai nhướng mày hỏi luôn. Huynh biết gì, sao mặt Huynh có vẻ khác thường thế? Huynh gặp hai cô đẩm chăng? Đồng tử không đáp ngay vào câu hỏi, lại ngó bạn mà hỏi. Huynh yêu con gái sáu tay gầm lắm sao? Phải, đệ cũng biết Yvonne Phượng đẹp lắm, nhưng đệ tưởng nếu Huynh cầu hôn, chắc sáu tay gầm cũng gả chứ. Xem ý ông ta quý Huynh lắm mà. Đồng tử gãi đầu lấy bầu rượu tu một hơi ẩn ực Sự thấy mắt thần sáng lé lên vẻ mừng cực độ. Chàng ta túm lấy vai của bạn hỏi dồn Huỳnh thấy ư, huynh mới gặp chăng? Trời ơi, gặp đâu cho để biết mau, để đang điên ruột về chuyện hai cô đầm đó đây. Sao gặp ở đâu, nói mau dùm. Đồng Tửu gãi đầu hạ bầu rượu, đậy nút, nghĩ. Chàng thần càng sốt ruột, lầy hỏi rối. Kìa, sao không nói phứt đi cho rồi? Huỳnh biết không, sản giọng đệ đang đi tìm hai cô đầm đó, có tên khốn kiếp mới bắt đầm đi mất, đệ bấm đột, quẻ ứng hướng này. Đông tử bị hỏi dồn đành đáp càn, đệ thấy hai cô đầm ngồi chung ngựa với một chàng thổ, ngược nguồn sông đả nhánh về mạng bảng gần Põ U Luông đấy. Hồi nào, lúc khoảng hôn cơ, lúc mới đây thôi, như tên bắn, chàng thần nhảy vọt đến lưng ngựa đen, đông tử vùng hỏi, Huỳnh đi đâu, kiếm hai cô đầm, Huynh cứ về yên bái trước, để sẽ gặp sau, việc cấp lắm rồi. Lời chưa dứt, ngựa đã bay về hướng tây xế, võ cầu khua rộn đường đêm, thoát nhần mã đã nhòa trong trăng xương rừng giả. Hú vía, chẳng y không ngờ mình cứu, y có tải thần độn nên mình phải cẩn thận mới được. Ben nhảy lên ngựa mà gọi, hai cô đầm ra mau đi, hai cô đầm dắt nhau từ trong bụi chui ra, chạy ùa lại, mặt mày coi còn in rõ nét kinh hoàng. Yvonne Phượng giáo giác kêu, sợ quá, luồng sáng này bay tróc bụi lạnh như nước đá. Đồng tử đỡ hai nàng đền ngựa, rục chạy như rồng. Chừng một giờ sau, vừa vào một con thung lũng trống, bỗng thấy có một bóng nhần mã nhô sừng sững trên ngọn đồi thưa với phía trước. Đồng tử lật đật vọt đun ngựa vào bụi cây trốn tít vào phía trong. thoát đã trông thấy bóng nhân mã xịt tới đầu thung, gò cương, bóng này dòm quanh lầm bẩm quái vừa thấy thấp thoáng đầy đã biến đầu mất chẳng lẽ mình hòa mắt đông tử vạch lá trông ra dưới ánh trăng xiên kẽ đá nhận ra kỵ sĩ không ai khác chính là não làm khấp cha lão lão khóc đầy mạ mấy năm trời mới gặp lão đi đâu đây lão thần với sáu tay gầm mình có nên ra mặt không ôi chào nhân tâm ẩn trắc đến như bạn thân của ta tự nhiên còn sành chứng huống chỉ thiền hạ im lặng lạ hơn bèn khẽ hỏi Yvonne Phượng Cô đầm lai như chìm bị tên, vội lắc đầu. Ngoài đường mon, nam cấp lầm bẩm nói chi đó rồi dục ngựa đi thẳng. Lão đang theo hút chẳng thần từ lúc rời trại minh đêm đèo nguyệt kiểu đi. Đồng tử lại ra đường mòn chạy miết Sức ngựa trắng đi rất hay, nhưng vì hai cô đầm lúc này vừa đói vừa mệt nên không thể phì đại nhiều. Vào khoảng canh tư, chợt hai cô đầm rét run lên, lào đảo ngồi không vững. Đông tử vội dừng ngựa, lo lắng hỏi. Hai cô sao thế? Yvonne Phượng khẽ đáp, giả tự nhiên thấy rét quá, bụng đói cồn cào. Thôi, chắc đói, đi sườn đây mà, để mẫu kiếm chỗ nghỉ vậy, kéo nhiễm sườn cảm như trời đấy. Hai cô cố gắng chút nữa, mệt thì cứ dựa đi. Hai cô đầm cứ đòi đi tiếp, nhưng không gượng nổi, đành phải dựa lưng. Đông tửu giờ bán đồ ra, loành quanh dày lát, đã kiếm cho được sơn thôn cách lối mòn quãng ngắn. Bạn còn ngủ kỹ, ngựa vào, chó sủa rộ, đông tửu tạt vào một khu nhà lớn nhất, chủ nhà thức dậy hỏi vọng ra, khi biết khách lỡ đường, vội kéo nhau ra đón bào. Trên sần cước, các sắc dân rất hiếu khách, kể cả người kinh miền núi, cách đã tới ở chơi cả tháng cũng được. Đồng tử nỡ hai cô đầm xuống dắt lên sàn, thấy đầm, chủ nhân càng quý, hỏi ra mới hay, lão chủ trước có đi lính, dưới tướng tầy gầm đã đóng đội, về làm lý trưởng người thổ lai. đi biết Khi biết cô đầm là con gái quý của quan thầy, chủ nhân mừng khốn xiết gọi cả nhà dạy chào, truyền gian nhân làm cơm rượu mà thiết đãi. Uống gần sòng ly nước nóng, hai cô đầm sưởi ấm và lăn ra bộ ván gần đấy ngủ tiếp đi. Đông Tửu lấy chăn đắp cho hai nàng, đoạn ngồi hút thuốc chờ sáng canh chừng. Lát sau, gà luộc sôi nếp, thịt trừng nướng, rượu cầm mật ong đã dọn lên. Đông Tửu lại gọi hai cô đầm, mãi Yvonne Phượng mới thức dậy, nhưng không buồn dậy. Đông Tửu coi mạch, sờ trán, hiểu ngay hai nàng căng thẳng thần kinh, lại mệt, đói quá, đi sường sinh ra, bèn ghẽ gọi. Hai cô cố dậy ăn uống một chút rồi sẽ ngủ, để đói quá, hở lỗ chân lồng dễ ốm lắm. Mỗ có thuốc tốt không sao đâu. Yvonne Phượng cố dậy, gọi bạn, đông tửu lấy linh đơn ra cho mỗi cô uống một phiên với nước nóng đoạn lại bảo. Đây sắp tới vùng hạ hòa, gần lối đi lên yên bái rồi, an toàn lắm, hai cô không phải sợ gì nữa, cứ bình tâm đã có ngủ mỗ. Yvonne Phượng ngó đâm đâm, lòng cảm động thỏ thẻ. Ấn này biết bao giờ chúng em đáp nổi, vì em ông lận đận cả đêm. Đông tử cười khả, ôi chào, ngu mỗ đây, mạng lang thang rừng sầu nước độc tử nhỏ, khác nào trâu lăn. Chỉ ngại hai cô chưa quen, đã cờ cực cả ngày đêm chịu sao cho nổi. Xin cứ ăn ngủ cho lại sức, chớ nghĩ vẩn vơ. Ăn uống xong hai nàng lại nằm, đông tử ngồi nói chuyện với chủ nhân tới sáng, yên ổn, sáng mai khoảng 8 giờ chàng mới gọi hai cô đầm dậy lên đường, nhờ được ăn ngủ hai nàng đã lại sức, chủ nhân cho mượn một con ngựa tốt. Ba người, hai ngựa, rời bản thổ đi miết về phía hạ hòa, bắt vào được mòn phú thọ yên bái, chuyển lối rừng rong rủi đất khách ngược xuối tấp nập, cảnh trí phong quang, hai cô đầm mừng hết sức, tuy vẫn đi giữa sơn lâm nhưng vẻ tấp nập nhộn nhịp làm hai nàng đỡ cô đơn nờm nớp như đi giữa rừng hoang. Đằng lao cóc nước kiểu tăm, bỗng gặp một đội kỵ binh, ba bốn tiểu đội vừa Ả Rập, Lê Dương, Khố Đỏ, Nùng, Thổ, Kinh, lẫn lộn phi tới gặp nhau trên đội. Cách 9-10 thước, sự nghe có tiếng kêu kinh ngạc, trời, ai như Yvonne Phượng kia kìa. Hai cô đầm dừng lại, nhìn lại thì ra bọn quản lực đội Nùng, cả mấy tiểu đội này đều sống dưới cờ Tây Gầm từ Lâu, ai cũng biết con gái quản sáu, tất cả đồ dồn lên, kêu giật giọng, bọn quản lực đội Nùng dừng ngựa ngược mắt tưởng cô gái chủ tướng thành ma hiện về giữa bàn ngày quý trời hai cô đầm Yvon kìa quý trời ơi dâm thần gặm chết hai cô rồi oan hồn còn hiện lên lại hai cô hai cô sống hồn chết thiêng tìm nó báo oán đừng có nhát bọn tôi Cả hai cô đầm đều biết tiếng ta, riêng cô bé thì chưa sõi, còn Yvonne Phượng Lai nên thảo như gái kinh, cả hai cùng nghe vùng cười khanh khách làm bọn quản lực đi đầu vùng kinh lùi giật, Yvonne Phượng lúc đó mới tiến ngựa lên trò đồng tử bảo: "Các chú hút tưởng bọn tôi chết cha ma rồi sao, bọn tôi được tiên sinh đồng tửu giải cứu đi suốt đêm về tới đầy đó." Bọn quản lực rĩ tốt thấy đồng tửu nhiều kẻ mãi đến lúc đó mới hoàn hồn. Quản lực như điên, hồ chào phảnh phạch. Ôi chào, thì ra hai cô còn sống. Từ lúc được tin, quan sáu nhà muốn chết đi, hiện con sáu đóng đằng kia, được tin này chắc mừng vô kể. Xin trước tiền sinh bác học cũng hai cô về ngay trại đi thôi. Quản lực mời rối rít, đang cần hỏi đầu đuôi, cả toán kỵ binh, hỗn hợp, múa súng, thở, phò phò, phò ba người, quay luôn về hướng Bắc. Chỉ con độ 5-6 dặm đã tới trại Cả đám lao thẳng vào Theo quản lực lên thẳng ngọn đồi Sĩ tốt trông thấy đều mừng rỡ Họ trèo in ỏi Nguyên Tây gầm tuy làm tướng tây Nhưng lại là túc tướng Biết cả chữ nho Ăn ở với người dưới rất có lượng nên rất được lỏng quân không như một số quân khách khác lúc đó Tây gầm đang nằm trong lều tưởng tới con mình, con bạn lò héo chuột gan, nhất là sau khi bị chàng thần giả tây đen rạch mặt vào trại giải thoát cho cô gái cùng à phòng, viên sáu càng lo chỉ còn mỗi hy vọng trông vào năm khắp, nhưng từ trưa qua vẫn mịt mù tin tức, viên tướng đang khắc khoải, bỗng nghè sĩ tốt treo họ in ỏi lấy làm nạ vung nhỏm dậy quát hỏi, vào ẻo oải bước ra cửa lều, đã thấy quản lực Cùng lính kỷ kéo lên lỗ nhố, hai cô đẩm cưỡi chung ngựa dừng dập trước mặt như trong giấc mơ. Quá bất ngờ, Tây Gấm chỉ trợn mắt kêu ô một tiếng rồi mừng quá muốn tắc cả họng. Cả hai cô đẩm cùng kêu lớn nhào xuống ôm lấy Tây Gấm, mặt đầy nước mắt, qua giây phút xúc động biển sáo hỏi: "Ôi trời, sao hai con lại về được đây? Phải nó thả đi không? Nó là ai? Papa, tiến sinh cứu con mà. Kia, đâu rồi?" Yvonne Phượng rời cha, thoáng ngờ ngác, vùng quay tìm đồng tử. Chàng trai đứng đẫn với kỵ bình yên lặng nhìn cảnh ba cha con toàn tụ, lòng vui như đã làm nhẹ đi tội lỗi của người bạn cố tri. tay gầm trông ra, rèo đền, ô công tử tiên sinh bác học. Và dắt hai cầu đấm bước lại, bắt tay kéo luôn đồng tử xuống. Nỗi vui mừng cảm kích không sao kẻ xiết. Đồng tử buông cương cho lính cầm, theo cha con tay gầm vào lều. Viên quan sáu truyền pha trà Cùng nhau trò chuyện Sau khi nghe con kể hết đầu đuôi tay gầm cảm động hết lời cảm ơn chàng bác học Đoạn kể đầu đuôi chuyện Hai cô đầm bị bắt cóc Cho chàng trai giàng hồ nghe Và thở dài mà bảo Thật không ai có thể ngờ nổi Tên khôi vĩ dầm thần ghê gớm đó là bỏ mình thần Nếu không có rào lòng nữ đổ bác thần Đông Tửu tiên sinh chứng kiến Ai cũng tưởng là chuyện hoang đường đồng Tửu cũng đã thấy rõ Chàng thần cưỡng bức bắt phải hiến thân nên chẳng biết nói gì và xin lỗi hộ bạn nhưng chẳng vẫn thắc mắc vì nỗi hai thần hai lần gặp tùy mặt giống tiếng giống nhưng thái độ lại khác hẳn nhau kể đường đất Cả tour thần cứu gái họ Đèo tại trại cũng hoảng hồn hôm đó lại có mặt tại nguồn sông đá nhánh, kể sức ngựa tốt đi là thường, nhưng căn cứ vào lời thần nói trong hang ma thì chẳng tát đem hai cô đẫm đi từ mạn Tân Cường Phú Thỏ tới, không phải từ Miệt Hạ Hòa, chẳng bên hỏi Yvonne Vương nhưng nàng cũng chẳng rõ hơn, vì lúc di chuyển hai cô đều bị điểm mê như chết. Lúc được tỉnh, chỉ thấy rừng xanh, hang đá, chỉ lúc ngồi tàu, giao lòng nữ đổ Bắc thần vào là biết, đâu bèn nhợ gọi bọn quản lực hỏi lại xong bảo Tây gầm, chuyện này còn nhiều nghi vấn, nếu bị phản tác thần phải đối tính đổi hình, đây hình vận thế còn tính tỉ hai lần hai thần khác nhau, mộng Du cũng chẳng phải, vì người mắc Mộng Du thường xảy ra về đêm, đầy ngủ mỗ gặp thần buổi chiều tại hang ma, vậy có lẽ có tên nào đó giống mình thần mang đốt làm càn hại xanh của thần đây. Nội kẻ nào đã gặp thần đều khó tin vì đã thấy trước mắt, nhưng đồng Tửu nói tiếp, có lẽ có thể giống nhau như đúc, như trường hợp của Bắc yên khan mây linh với đồng âm khan sao linh, giống nhau như hai giọt nước, đến nỗi phải lấy nữ trang làm dấu mới không lầm. Giờ chỉ hỏi được nam khớp là biết rõ, vì ông ta theo hút minh thần từ vùng trại này tới đêm mới gặp bọn mỗ giữa rừng, trong khi mỗ gặp thần chiều hôm đó trong hang ma, nguồn đả nhánh. Nếu ông ta vẫn thấy thần dọc hành trình, chứng tỏ có một thần khác lúc đó trong hang ma kẻ giống minh thần này. Anh ấy đều trầm ngâm, trật viên quan 6 vùng bảo Còn một trường hợp chúng ta chưa bản tới, liệu có thể là một xác hai hồn phách được không? Trước đã có chuyện một kẻ thoát được cái phách bay đi hoạt động như người sống. Vậy có thể vì bí pháp càn khôn của bành tổ, mình thần sinh kết tinh phách thoát ra ngoài ý muốn được chăng? Đồng tử trầm ngâm, thực ra chuyện đời cái gì cũng có thể xảy ra được, vũ trụ này còn quá nhiều điều bí mật. Nhưng bàn vào chuyện chị em Bắc Yên đồng âm, ngù mỗ vẫn cho là có hai thần, kẻ kết giống minh thần nên lúc đứng bên sông bỗ gọi y cứ thế bỏ đi. Nói xào cũng mặc, thầy trò tay gầm vẫn không tin, ai cũng cho là võ minh thần mắc bệnh quỷ chi đó, sinh biến chứng thành quỷ dâm, viên quan sáu bảo. Anh ta hóa kẻ hùng bạo, xảo quyệt, có thể đóng nhiều vai hoặc bệnh quỷ phát từng cơn, từng hồi. Nên tiên sinh mới gặp hai lần thần khắc tính của nhau như vậy. nay phải đề phòng lắm mới được. Thêm khôi vĩ dầm thần, dân gian ăn ngủ không yên. Nếu không được tiên sinh giải cứu, hai con nhỏ này đã nguy rồi. Còn đâu? Trại binh giữa rừng trống trải, ta nên về yên bái là hơn. Xin mời tiên sinh cùng về tỉnh nghỉ ngơi chở nàm khắp. Yvonne Vượng cũng hết lời khẩn khoản, đâu tửu nề lời và cũng nhớ tới lời võ minh thần hẹn hội đêm nên chẳng trai nhận lời ra đi, lập tức viên quan sáu truyền nổi hồi kèn nhổ trại kéo ngược đường về thị trấn Yên Tái. Võ ngựa bồn hành, chưa bao giờ cha con viên tướng Tây vui như thế. Yvonne Phượng luôn luôn đi bên đồng tử, thỏ thẻ chuyện trò như con chim oanh. Nhưng đồng tử lòng nặng như trì, buồn nghi hoặc mang mang. Sau bà nằm xa cách, đếm từng ngày qua, mong bạn sớm thành tài về rửa thủ cho cha mẹ. Nào ngơ, ngày gặp nhau lại xảy ra chuyện đổ vỡ gớm ghê, tiếng giữ trầm âm thiên hạ. Đồng tử quyết vén bức mản bí mật, đem bạn về thế giới quang minh, chàng bác học trẻ tuổi hiện chỉ còn hai niềm an ủi, rượu và bạn. Ta sẽ không sống nổi trên cõi đời này nếu mất đi người bạn tốt, võ mình thần. Nội oan vô lượng trùm thiên hạ, ta quyết phục hồi dành dự cho mình thần này. Buổi sáng cuối hạ sơ thu, trời cao mây xanh thẳm. Gió mát nắng vàng nhảy múa trên trọm cây trấn sân cưc Yên Bbái bỗng nhột nhịp hơn lên ngựa xe qua lại tấp đập phố xá vui như ngày hội các sắt dân kinh mán tr chạyi thổ từ các miền xa gần đổ tới ngựa thổ xe ngựa khách bộ hành từng đoàn từng lũ làm phụ lọc ấu đủ hạng mặt mày hớn ở cười nói líu đo ý phục sặc rỡ còi vô cùng vùi mắt giữa đám thổ dân ra vào thị trấn có một cô gái mặc áo đen chén tay rộng đi từ phía ga vào Cạnh có một con béo đen to lớn, màng sắc hành trang vật dụng trên lưng. Con béo này, đen này to gần bằng con cọp, còi hết sức dữ tợn, nhưng nó lại ngoan ngoãn đi bên cô gái. Thỉnh thoảng mới dương mắt nhìn khách qua đường, võ cả mừng vội được tay vẫy gọi. Chiếc chài chèo tới, cách bờ 10 thước. Chàng trai thấy một ông lão chạc hơn 50, bèn lên tiếng nhờ lão cho qua giang, nhưng mặt hoa trông ổ ê não nụng hết sức. Nàng đi như cái chán đời, đầu cúi thấp, không buồn nhìn cảnh phố xá tấp nập bên mình. Nàng đi giữa rừng phố tưởng như đi giữa sa mạc, xe cậu đều phải tránh. Bỗng tới trước chợ, lúc nào không biết, cô gái ngẩn mặt nên thở phào, khẽ vỗ đầu con bèo lầm bẩm. a chợ tỉnh, tội nghiệp mi tử qua chắc đói lắm, để ta kiếm thịt heo cho. Con bèo kêu hì hí, trồm lên, vẻ vô cùng mừng rỡ. Cô gái rẽ vào chợ mua thịt cho bèo ăn và lững thứng rời chợ tạt vào một tiệm cao lâu khách trú. Quán đồng khách, nàng lên lầu ngồi bàn góc, nàng cất tiếng gọi tiểu nhị mang rượu thịt tới nhắm như đàn ông. Nàng uống rất nhiều, lại cho cả con bèo phục dưới chân ăn. Ngày khi đó ngoài cửa quán có một thớt ngựa khoang dừng trước thèm, trên nhìn ngựa là một nữ lang trẻ đẹp uy nghi, mặc lối thái thổ quý tộc Tây Bắc, lãnhnh đen viền Thủy bà Kim tuyến lấp lánh ngoài con khoác một cái áo choàng tía màu hoa láng nhắc chồng ai cũng biết đó là một bà chúa rừng xanh về tỉnh vì ngay khi nữ lang rừ ngựa phía sau lại thấy một bọn nằms 6 gái hậu nữa lóc cóc đi tới nữ Lang đưa mắt nhìn tiệm cao lầu cách trú đoạn ngắt tay một cái cả đám chủ tớ xuống ngựa vào quán lên thẳng trên lầu nhưng trên lầu hết bàn Nữ làng đứng đưa mắt nhìn quanh haii có mắt sáng qu quá như hài búi kiếm phát tiếng sang sàng như Khánh gióng làm thực cách giật mình nhìn cá ra chủ quán đâu ta cần một bản rộng từ bảo giật mình chạy tới dạ gian làng xăng ngó quanh nhưng bạn nào cũng đầy khách mày sao có một bọn lái buôn gửi kinh vừa ăn xong lập tức đứng lên nhường chỗ Nữ lang dẫn bọn gái hầu vào ngồi, mãi tới lúc thức ăn dọn nên nữ lang mới chợt để ý tới cô gái và con bèo đen ngồi cuối phòng bên cạnh, cạnh cửa sổ trông ra bàn công, nữ lang vụt sáng mắt, vẻ ngờ ngợ gật đầu, cúi nói nhỏ với bọn gái hầu, Chủ tớ bàn tán thị thảo, nữ lang vùng gọi giật, "Giao Long nữ." Đang cúi đầu buồn bã, cô gái áo đen chợt ngẩng mặt đen và cặp mảnh liễu hơi nhướng lên khi tia mắt chạm nữ lang, nữ lang chợt cười khành khạch. À, không sai, chính là gái giàu lòng. Này cô em, nữ nhì Tửu lượng khá lắm, qua đây uống cùng ta một chén đi. Quán đâu, một bình mai quế lộ hảo hạng nha. Từ bảo đem rượu tới, nữ làng lấy trong mình ra một chiếc chén ngọc, cầm bệnh rượu rót vào. Thực khách ngồi quanh đấy tò mò liếc trộm, bỗng sừng rốt, coi như coi trò quỷ thuật. Vì rượu mai quấy lỗ trắng rót vào chén tới đâu, đổi màu tới đó, lấp lánh nhiều màu. Chừng đi đầy, coi rượu đã đen xì như mực tàu, khói bốc như sồi sụng. Nữ làng cất tiếng khánh, giọng nói vàng vàng. Hân hạnh được gặp đây, xin mời cô em chén rượu bách vị, chung sống bằng nhật nguyệt. Đoạn sai gái hậu đưa sang, cô gái áo đen không ai khác hơn là giàu lòng nữ. Từ đêm trên tàu tại Tân Kiêng, gặp chuyện dâm thần bắt đầm non lại là thần họ võ. Cô gái buồn như chết, đi lang thang như kẻ mất hồn. Nghe giọng đầy vẻ đàn trị khiêu khích, Giao Long Nữ vẫn không tỏ vẻ tức giận mà hỏi. Coi, nàng như là gái họ khan miền ba biên giới chăng? Hà hà, cô em tình lắm, chính ta là Bắc Yên thần nữ đây. Giao Long Nữ nghe xong vùng thở dài trầm lời. a thì ra là nữ chúa Phù Dung, giả thê của chàng, nữ làng quắc mắt hỏi. Sao lại giả thê? Ta là chính thất của chàng ấy, lễ cưới lòng trọng nhất biển thủy, có thần dân, có thánh y lãn ông làm nguyệt lão thị kiến, sao dám bảo giả thê? Gái hầu đem rượu tới dâng giàu lòng nữ vẫn buồn giàu mà bảo. Giàu vợ thật vợ già giờ cũng ích chỉ đầu, chàng còn nhớ ai đâu. Tay đỡ lấy chén ngọc bốc khói, thoáng ngạc nhiên cầm lấy khay sắt trên tay tử bảo rót xuống vài giọt rượu, khay bốc khói, rượu rôi thủng mặt khay rất xuống sàn, để lại mấy vết thủng lỗ chỗ tổ ong. Thư khách thất kinh kêu uý, giọng lòng nữ buồn hỏi: "Không thủ oán sao lại mời rượu độc? Đây là bá độc cường toan đoạt hồn tửu." "A, nàng không phải là Bắc Yên thần nữ." Nữ lang choàng áo tiếc quắc mắt, "Cô em biết gì dám bảo không phải Bắc Yên." Vẻ mặt buồn rầu, cô gái áo đen giờ cao chén ngọc người, trầm giọng bừng quần lờ đãng. Ta nghe Bắc yên thánh nữ giả thê của võ minh thần, là người tai sắc vẹn toàn, nói nắng khiềm thốn, không ưa gầy sự. Lại nghe Bắc yên có cô em ruột giống nàng như đúc, tai sắc cũng vẹn toàn, nhưng hay nuôi lòng thù hận. Thích mời người ta uống rượu độc cường toan, nàng đó là bá diện ma quân khan xào linh. Có lẽ đây chính là xào linh. Nữ lang cười ré, sao cô em biết rõ thế? Võ huỳnh kể lại, nữ lang cười dữ tợn, lông mẩy xách ngược. Võ Huynh ư lúc nào cũng Võ huynh thì ra chàng đã kể cho cô em nghe nhưng chính chàng cũng chưa phân biệt nổi hai chị em huống chi là cô em vậy ta nói thật cho hay ta chính là Bắc Yên thần ảo ư cầm mặt cô em từ lâu nay hạnh ngộ xin mời cô em cạn một chén giào lòng nữ tử tốn Cảm ơn, nhưng nàng không phải là Bắc Yên. Võ Huỳnh có nói Bắc Yên phủ dung đương, ủy nghì chững chạc, điểm đạm lắm. Chỉ có bá diệt ma quân khàn xào linh, tính giữ như chẳng lửa, người cô độc hay dùng chất cường toan. Nàng đúng là bá diện, nhưng tại sao lại mời ta triệu độc như thế? Tự nhiên nữ lang long sòng sọc mắt, hét giận sùng thiên a người nói thật, võ mình thần khen Bắc Yên điểm đạm, chê ta là chẳng lửa, trước mặt gái thường luồng. À, cả Bắc Yên, ngươi đều đáng uống rượu cường toàn, vì bọn ngươi ô mị chàng mới chê ta. Hà hà, chính ta là đông âm bá diện, chính ta mới chính là vợ của chàng. Mấy cầu quấy, đột nhiên nữ lang chuyển sang hàng chục giọng, nói hàng chục thứ tiếng. Mỗi giọng vài tiếng nghe chói trang như khánh gióng chuồng khua. Bố đóng lỗ tai của người ta, làm khách thực quanh phòng giật mình. Muốn vỡ mảng tai, ai nấy đều buông vội đúa, bịt vội tai, nhìn cả lại. Nhưng hai cô gái còn có vẻ như không để ý đến thực khách Do lòng nữ chợt thở dài trầm giọng À thì ra đúng là đồng âm Nhưng đông âm hay bác yền thì cũng thế thôi Còn gì nữa đâu mà căm giận ghen tuông nữa Nữ làng trợn mắt Sao lại không càm giận Người lợi dụng có mối thổ giống chàng Ngày đêm bám sát Người đem bán chàng đi đầu suốt 3 năm ròng Uống rượu đi Giao lòng nữ bầng khuâng nhìn chén rượu độc, đoạn quay nhìn nữ lang rừng đồng âm thở dại lắc đầu. Nàng ghen nữ, à trước đây cũng có lúc muốn đưa nhiều gái về âm phủ, nhưng này muộn hết cả rồi. Cả chị em nàng, cả bà Khao Lan, Phì Mã Yên, cả ta, tất cả thua một kẻ gớm ghê rồi. Vì nó, chàng không còn nữa. Hay nói đúng hơn là chàng đã quên tất cả. Hỡi ơi hồ hải biến tăng điền cũng chưa tăng thương bằng chàng đã đổi lòng. Nhà ngươi còn ghen cũng bằng thừa, nàng và ta đều thua nó rồi. Vừa nghe nói, nữ làng đứng sổ dậy, vỗ trắc mặt bàn thủng luôn một mạng, theo hình bàn tay xòe, làm thực khách sợ hết cả vía. Ai, nó là ai, con nào, trong thiền hạ lại còn có con nào độc chiếm được tình của chàng, nói mau, ta đi mời uống rượu con nào. Số mạng, ôi thôi, số mạng đã cướp mất chàng rồi, số mạng đã giết chết minh thần rồi còn đâu. Giắc cái nữa, lại một lỗ bàn thủng, nữ làng sổ ghế, sấn một bước, tỏ vẻ nóng nảy hết sức, mặt thoáng biến sắc, số mạng ư, ngươi nói sao, chẳng đã chết chăng? cúi đầu, rào lòng nữ thở dài, buồn mênh mông, chừa chết, nhưng còn thảm hơn cả cái chết, vì võ minh thần xưa nay không còn nữa, này chàng đã trở thành kẻ hoàn toàn xa nạ, cùng hung, cùng ác. Cực dâm, không còn tình yêu Không còn hiếu đẻ, không còn đạo lý Không còn gì nữa Chào ôi, chàng là khôi vĩ dâm thần Nữ lang áo tiết lùi lại rung giọng, mắt trợn trừng kinh dị, "Người nói sao? Chàng là dâm thần Vĩ, tên quái mới nhập sang hồ Hắc Đạo hơn 2 năm nay, nhưng tiếng dâm đang tranh cùng với Mã Vương Sắt, tên ác ma heo nọc truyền gặm nhũ đàn bà như chó gặm, lại là thần võ họ Võ Quang Minh như Liễu Hạ Huệ đời xưa chăng? Bổn đi không thể tin nổi." Dạo lòng nữ nhích miệng cười chua cay, phải ai tin nổi đây, chính ta chứng kiến trước mắt cùng đổ bác thần trên chuyến tàu đêm đến vùng Tân Kiêng. Giờ con tưởng như cơn ác mộng, nhưng số mạng thế đó, để mấy chẳng bắt góc hai cô đầm con tay gầm sáu việt trị đòi xác thịt đầm non ngay trên tàu đấy. Nữ làng trầm mặt suy nghĩ bỗng cười thốt lên, điên ngôn gái thường đường xảo quyệt đặt chuyện cho ta chán để nàng quyến rũ một mình uống rượu đi. Tưởng giao long nữ giận, nao re, nàng hướng đôi cao mày mà hỏi, rượu này uống vào liệu có tiêu nổi sau vãn cổ trăng, nếu tiêu nổi tưởng nàng cũng nên dùng đấy, nhưng chỉ ngại rượu này nhẹ quá chưa đủ quên sầu thời gian. Dứt lời ra lòng nữ đưa luôn chén ngọc lên môi, ngựa cổ, uống ực vào, dốc ngược chén quăng vẻo sang, chén khổ sạch, đà một vòng và đặt êm trước mặt nữ lang. Cả thực khách nữ lang, gái hầu đều kinh dị, nhiều kẻ kêu, úy trời đất, nữ lang vùng kêu lớn, à, uống hết chén, bát độc cường toan đoạt hồn tù của đồng âm thánh quân bá diện, thiền hạ vô song, nếu không thủng ruột, gái thuồng luồng không phải là quỷ cũng là mà ruột gỗ. Lời vừa dứt, Trọng Sàng đã thấy giảo lòng nữ lừ đừ cúi luôn mặt xuống bàn bất động. Quý, thùng ruột nát giả dầy rồi kìa, rượu axit sao không rút ruột được cơ chứ? Cả bọn ăn nhau nhạo bàn tán, đồng âm cười réo đứng dậy, bước sang chỗ giảo lòng nữ, trong khi đó phía ngoài thị xã bỗng xuất hiện một bóng nhân mã đen sì, con ngựa từ trong bụi vọt ra đứng sững bên cảo lầu. Kỵ sĩ là một khách mặc sườn xám dài lê, đôi mũ rộng vành câm nín dòm sang thị trấn Yên Bái. Quả còn sòng rộng, y có râu thưa mà dài, hai con mắt xanh biếc còi dễ sợ. Cả người ngựa đứng im như tượng gỗ. Chừng mấy phút chẳng có tiếng chài đi qua, y cất tiếng lờ lớ vọng hỏi. Hãy à, chú thuyền trài, phải cái dinh công sứ bên kia sao cho ngộ sàng đi? Chạm cặp mắt biếc. Bạc trải kinh giật đại đi, treo riết, lão khách tiểu na, cho luôn ngựa xuống sông, con ngựa lội sông rất tài, chỉ ngập ngang sườn, sang sông là vào trấn. Lão khách để mặc ngựa ướt, lưỡng thứng đi thẳng vào phố. Quanh cho tới phố đông, lão trượt túm lấy một chú lính khố xanh mà hỏi, nị à, dình sáu tay gầm ở đâu? Chú lính kêu, ê, chú khách này làm gì dữ thế, Ngô chỉ biết trải ông năm thôi. Lão cách buồn ra lại đi, tới gần chợ lão tóm lấy một người lính khố đỏ nùng đi bộ hỏi, sáu tay gầm mới về yên bái ở đâu, phải sáu mới đem con gái về không? Người lính nùng lại chính thuộc hạ tay gầm ngạc nhiên hỏi, nị có việc gì cần gặp quan sáu chăng? Có chuyện riêng, quan sáu cần ngộ à. Người lính chỉ trỏ 10 khắc rồi bỏ đi, lão khách cũng mất dạng phía trại lính, lặt sau trợt đại thấy lão khách xuất hiện gần chợ, rồi lưu đư xuống ngựa, vào tiệm cao lâu, khách đền thẳng gác, đúng lúc đó trên lầu thực khách đang xôn xao về chuyện uống rượu cường toan của giàu lòng nữ. Nữ làng đồng âm thấy nàng gục, vừa sấn tới cười ngất mà hỏi. Sao, cô em còn sống chứ, tù chúa trùng rượu còn chưa uống nổi, cô em ruột gỗ sao mà dám uống. Lại gọi mãi mấy lần ai cũng tưởng nàng đã chết Bất thần nàng ngẩn đầu lên Vẻ lơ đáng sầu thảm Cất giọng tầm u Ta nghe rượu uống vào có thể tiêu sầu vạn cổ Nhưng sao chẳng thấy gì Trời đất minh mang Sao không nơi chứa lỏng sầu Nàng đã uống chưa Nữ nàng cùng mọi người dồn mắt nhìn cô gái Nữ nàng kêu cả chén rượu cường toan vào bụng Còn sống nổi sao được Không phải tả ma không quỷ pháp Cô gái áo đen chậm chạp đứng lên, con béo đứng dậy, nàng ngó quanh gọi từ bảo trả tiền, bỗng giật mình sừng sốt, đưa tay rụi mắt lắp bắp. Trời, ta tỉnh hay mơ ngủ thế này, không lẽ ta mơ, chàng đứng kia như bóng hình dĩ vãng. Nữ làng lúc đó vẫn đứng trước mặt, thấy vẻ mặt lạ lùng vội ngoảnh nhìn lại, và cũng giật mình một cái, nhưng là giật mình đắc ý nhiều hơn. Vị lão khách lúc này đứng ngay khung cửa cầu thang lên đã đưa tay lột bỏ tấm mặt nạ ra, người từ lúc nào vẫn đang cởi áo dài sừng xám, lột mũ nồi, hiện ra một chàng trai trẻ khôi vĩ, mặt lạnh như tiền đồng, mắt biếc màu xanh thép nguội. Thân họ Võ a vừa nhắc đến thần lại thấy người đây, chàng trai trẻ tuổi vẫn đứng cầm nến như một bóng cổ hồn, chẳng hiểu trong lòng nghĩ sao nhưng chẳng ta cứ đứng ngó trùng tia mắt biếc Quát từ nữ lang áo tía bảo cô, cô gái áo đen, qua giây xúc động kình sững, cô gái áo đen giảo lòng nữ lao đao seo phịch ngã xuống ghế, phật điếng xót xa cực độ, lại gặp nhau đây, con gì nữa đâu, Sao Linh, nàng vừa ý gì chứ? Nàng, nàng đã kiếm chàng chẳng tới đó. Nữ lang áo tía tươi nét mặt cười khanh khách, thần chàng gái thường luồng vừa nói xấu bảo chàng mới bắt cóc đầm non con gái tây. Mãi lúc đó chàng thần mới phát âm. Đúng, ta bắt cóc đầm non còn sáu tay trên tàu đêm, nhưng đầm non đã trốn mất rồi. Ta ngờ có đứa cứu đem về trả sáu tay, ta về yên bái kiếm đây, hai nàng vừa tới trấn này chăng? Giao lòng nữ buồn rầu không nói chi, nữ lang tỏ vẻ thích chí, thánh thoát. Vâng, thiếp mới tới, tiếp kiếm chàng xanh lẻ bằng hai con đom đóm mắt. Bảy chập chờn trên ngọn cỏ lau, hướng về phía lùm cây rậm, xa xa có rặng núi trập trùng dưới trăng mờ Dương Nam, không chậm hơn tần thị hoàng, hơn cả cung vua Ả Rập, động mã vương thiếp rất tập trung 3000 mỹ nữ, lập bách cung, họp đủ các đẹp ta tẩu thổ mán mèo khạ, hờ mông, chạy mường, vân vân, đủ các sắc dân bộ tộc, khù mỗi mỹ nữ là kết tinh nhan sắc của một miền Dạo lòng nữ lúc đó tuy đang buồn nản ghê gớm về sự thay đổi kỳ dị của người yêu, nhưng khi nghe nữ lang áo tía dụ chàng thần, hứa lập cả trăm mỹ nữ, cô gái cũng thấy bực vô cùng, vùng thở dài lắc đầu bảo. Nàng kia, ta nghe nàng cũng tay kỳ nữ đầy lòng kiều ngạo, dấu loại gái dữ cũng phải có lương trì, không loạn óc sao dám mở miệng nói cầu điên cuồng như thế. Chàng đang người anh dũng quang minh, bỗng mê tâm hành động như quân Hắc đạo. Nàng không biết kiếm cách nào giúp chàng quay về đường chính, lại suối thêm điều quấy. Trợ kiệt vì ác là như thế nào? Nữ làng phát tiếng cười ré. Ngọc nữ, ngươi là gái lang thang thiên hạ, sao chưa thông đạt chuyện đời? Đàn bà mỗi người có một cách yêu. Ta, ta có cách riêng của ta. Nếu chàng muốn ta sẵn sàng lập 10 cái cung A phòng, bắt cả ngàn mỹ nữ hậu chàng, miễn chàng về với ta là được. Với ta, cả đàn bà trong thiên hạ không đáng ngại bằng mấy đứa gái như người. Dạo lòng nữ ngó đâm đâm ra phía chàng thần, mắt bỗng trầm thêm nữa, cô gái lầm bẩm như nói để mình nghe. Không không, dẫu cách nào cũng chỉ uổng công, chàng đã để mất linh hồn, giờ Trang chỉ là thần hiếp sát làm khổ đàn bà con gái. Thù cha mẹ dâu như đông hải còn quên, chàng làm gì biết yêu ai nữa, năng lâm rồi. Nữ làng áo tía cười thét lên. Hà hà, chính nàng lầm đấy. Ngày nay lòng chàng thông hợp với nàng mà hợp với ta. Nếu nàng chán nạn thì hay là đi khuất mặc ta với chàng. Dào lòng nữ vụt câu mải cào giọng À thì ra nàng sẵn sàng chiều theo tính ác của chàng để chiếm lòng chàng đây, miễn sao chiếm được dâm phụ ác phu. Nếu như đến thế, thì ta thả chết, thả ta mất chàng, mất hết, chứ không khi nào vì lòng yêu ích kỷ. cam tâm hùa theo tội ác để tùy vong hồn các bậc vụ mẫu trong cõi ủ minh. Dứt lời bằng một cử chỉ hết sức điểm tĩnh và buồn vô tả, dào lòng nữ dơ tay vỗ đầu con veo, bước trả chỗ bỏ nữ làng và nói, Ta nhường cho nàng đấy, ta đã uống rượu độc cường toan, giờ ta và nhường cho nàng. Với ta, võ minh thần 3 ba năm trước đã chết rồi, giờ chỉ còn nhũ hoa thần, ta chịu thua số mệnh. Nói đoạn nàng tiến ra phía cầu thang, nhưng ở khung cửa, chàng thần đứng xững cầm nín, chẳng lùi ra phía ban công, rào lòng nữ vụt rung giọng nói lớn, Anh cứ đi theo đường oan nghiệp, không nghĩ đến thủ cha mẹ, tôi không để cho quân thủ khốn kiếp sống yên, tôi sẽ đi tìm rào lòng chúa, tôi sẽ thay anh tìm mà vương sắc, tôi sẽ giết hết loài quái vật, báo oán cho các bậc sinh thành anh và tôi. Nói xong cô gái mở rầm cánh cửa thông cho ban công định vọt đi, nhưng ánh mắt biếc của chàng tuổi trẻ thần bỗng quét dọc từ nữ lang san nàng, thần vùng gọi, giọng lòng nữ khoan đi, ta có điều muốn nói. Cô gái ngoảnh mặt lại, thần tiếp luôn giọng thật khó hiểu. Thần này không đoạt óc thần dùng mỹ nữ, nhưng thần này yêu hai nàng, hãy cùng nhau hòa hợp theo thần này trở trấn về rừng rồi sẽ hiểu. Dào lòng nữ, nghe giọng hoàn toàn tỉnh táo Cô gái như tìm lại được giọng nói quen thuộc Của cố nhân bà nằm trước Nàng thoáng ngạc nhiên, xoay hẳn người lại Ngó chàng trọng trọng Nhưng nữ làng áo tía nói luôn gầy gắt hoa sao được Nàng ta sẽ phá hỏng việc lập cùng mỹ nữ Nàng đã nói thế Chàng còn đợi gì không dứt khoát Giữa tiếp và nàng, chàng đã chọn một thôi tiếp xin lập cung mỹ nữ Cho chàng tự do chia sẻ Nhưng không sẻ với gái thường luồng đâu Chàng thần nhìn hai cô gái đẹp bỗng phát tiếng trầm u. Thật đáng buồn, ta phải chọn vậy. Ta nặng lòng cả hai, nhưng nàng với ta giàu sao cũng cưới nhau rồi. Đi thôi. Nữ làng áo tía phất um lớn một tiếng. Từ đấy bắn vọt lên một cây nước cao hơn bà thước Tây. Rào rào nước đổ tung tué, sóng dậy giữa dòng. Nước đổ hết lộ ra một chiếc độc mộc sơn then, hình thụ quái dị dựng ngược chiều khoảng 35 độ. Thuyền đen vật đầu xuống mặt anh chính trong ầm bát diện đó, lạnh lùng chàng khô giọng là ai cũng vậy thôi, tiếp theo một cái khoát tay, nữ lang áo thiếu chuyển bước qua cửa, bất thần chàng trai mặt trắng đó là một hình gợi sáp, chỉ hở hai con mắt, lỗ mũi coi không khác một cái xác ướp giữa màu Ai Cập. Nó chào phát tiếng trầm trầm, cả bọn nữ tùy tùng giật nảy cả mình khựng lại, đánh tay vào sườn. Nhưng chàng thần đã vùng tay điện Chặt véo véo Cả bọn gục không kịp trở tay Thực khách có vẻ kêu úy Xứng sở và khiếp vía Giao lòng nữ cũng giật mình Vì cớ sự vừa xảy ra Nhanh như cắt Cũng giật mình ngờ ngác Trước chuyện xảy ra Nhanh hơn sức tưởng tượng Chỉ còn biết dương mắt phượng nhìn xứng Sự thấy chàng thần Cúi nhìn bọn đồng âm Phát cười khô khan Hà hà Bá diện Nàng còn tính theo ám hải ta nữa chăng Cho nằm ngủ một giấc tưởng ta làm ư, giảo lòng nữ vùng hỏi, thân sao lại thế, xem chừng nàng muốn theo anh đấy. Trạc trắc nghiêm mặt, a, tưởng thần này loạn óc, phối hợp cùng ả, lẩm to, dứt bước vào nhìn giảo lòng nữ trầm giọng mà bảo, chính nàng cũng lẩm, cả thiên hạ đều lẩm, ta làm nhũ hoa thần là có bí mật, lại đây đã đến lúc nàng biết điều bí mật đó. Ngạc nhiên, giảo lòng nữ chậm bước lại, mắt vẫn mở to nhìn thần, chàng trai quay đi ra chỗ cầu thang quất đợi giao lòng nữ đại gần mới thấp giọng bảo. Biết vì sao thần này đang phải hành động thế không? Cả giao long chúa mà vườn sắc đều bị biệt tích. Chắc là nó sợ ta tìm báo oán, nếu không làm kế nhừ, tỏ vẻ quên cả thủ cha mẹ, làm sao dụ nó xuất đầu đây? Sao lòng nữ ngót trừng trừng, nhưng trong lòng bỗng dừng sóng dậy khi nghe thần tiết lộ cũng hữu lý, cô gái xúc động bước sát lại trung lời, anh làm thế để dụ nó chăng? chàng gật đầu mà bảo, "Chốn này bất tiện, ta nên đi chỗ khác." Cô gái theo xuống chỗ chàng, nhưng vừa bước một bước, bất thần chàng trai đã ngầm điệp một nhát vào huyệt gáy. Cô gái bất ngờ cục liền. Ngày lúc đó, tên tử bảo từ dưới sòng sọc đi lên, cả sợ kêu úy trời đất, quay đầu chạy xuống. Chàng thân điểm véo theo đến nơi, ngừa mặt phát tiếng cười như điên Chàng trai cúi xuống vác xào lòng nữ lên vai. Con béo đen vừa theo tới, nhảy trồm lên tát nhanh như cắt, soạt trúng vài áo, chàng trai nổi giận, đá tung trong một ngọn cước trúng mông sau, con thú bắn lộn xuống cầu thang. Vọt vào, sốc luồn đồng âm, chàng trai quét lia cặp mắt. Nhìn thực khách khát chìm, ngồi ăn như thường, thực khách xanh mặt thèo lạnh, dưới nhà có tiếng veo trống người la thất thanh, chàng trai lờ đờ bước ra phía ban công, cửa ra bị gió đóng lại, chàng trai dùng chân hất toang cửa định vọt ra, nhưng một bóng trắng xóa đã đứng sừng sững ngoài ban áo dài nhảy bay vừa khép lại, đồng tử trại Lưu Linh. A, cố hữu, thì ra là chú lính nùng báo cho ông không sai. Cố hữu vào tận yên bái bắt mỹ nhân sao? Chợt nhận ra mặt hai nàng đang vác trên vài hắn, đồng tử vùng cười lớn. Thế giới này thật loạn rồi, điềm tận thế chăng? thuở này giờ mới thấy có vụ bắt cóc người yêu. Hà hà, sao lại bắt cóc người yêu như vậy? Lời vừa dứt, bỗng nghe có tiếng chú khách là inh ỏi, lờ lỡ dưới nhà, lính nhà nước. Ý à, cái này lính nhà nước đâu mà nhiều thế? Chàng thần đã tung luôn chiếc bản lớn vào mặt đồng tửu. Tửu vẫn đứng yên xẻ tay gạt rắc một tiếng chàng trai ném hoych hai nảng xuống quăng vèo mình cho viết cầu thang Đông Tửu chém xả xem một đưới tiểu kiếm sát trốc đầu hớt ngay chỗ tay vị trangng vua rượu nhảy tới điểm vèo véo hài nhát chỉ giải khác nhau cả hai nàng vùng tình trộm dậy ngừa ngác trangng đâu rồi Đồng âm thấy gái hầu nằm một lũ, vội vung tay giải huyệt, đồng tử trò kiếm, y vừa chạy xuống cầu thang, thật buồn là nhị vị cô nương toàn là gái trứ danh, cứ bị tình làm mở con mắt, bật phần trần giả, y vác khai cô lên bài định mang đi, y chỉ là giả thần thôi. Ngày khi đó bỗng nghe tiếng Tây hồ như sấm, vây chặt nó trên lầu, và... Nó tẩu thoát cửa trước, phơ... Nhiều tiếng hò hét, tiếp điền có tiếng súng nổ đi đẹt, mọi người đổ xô nhìn xuống đường, thấy quàn quần phỉ ngựa tới như rơi, vừa phi vừa nhả đạn. Đồng tửu rào lòng nữ và bọn đông âm cùng lao xuống cầu đuối đá chập trùng. Hai người bơi lại mới hay đó có một cỗ quan tài đựng trong hốc ván thuyền gác bên. Hai người vẫn toan bắt quyết, đã thấy quỷ đồng rõ giả chân. Đồng âm rít lên, nếu không phải là chàng thánh quần ăn thịt nó, cả ba xuống tới dưới đã thấy con bèo từ ngoài phóng vào vọt ra cửa, chẳng thấy thần đâu, chỉ thấy quan binh ào ào đổ tới, toàn là đính kỵ binh có bóng tây gầm đứng giữa đám tổ hạ tứ chiến bắn đỉ đẹt. Bọn tử vọt ra còn thoáng thấy bóng chàng thổ phỉ quấy phố chở, quần áo co trừng lạc đạn để mỗ giọng lòng nữ nhảy lên lưng beo cùng đông tử đồng âm thét ngựa đuổi theo như gió cuốn vượt trước cả quan binh lúc này chợ đang họp đông phố sá người dân chúng qua đại rất đông bỗng nghe súng nổ đi đẹt chân mã rượt nhau như bắt giặc thiên hạ hoảng hồn gọi dìu dắt nhau chạy như vịt có cả đâm rầm cả vào chân ngựa Đồng tử quạt lớn, tránh ra, lời vừa dứt, một bọn mấy người đàn bà Kinh chạy ra đường cắm đầu lao tốc vào bèo đèn. Giao lòng nữ, lật đật vỗ beo nhảy qua đầu, bọn này kêu ré ngã chuối. Viền quàn sáu tây gầm hồ lớn, nồi kèn hiệu báo cho đội tuần tra bìa trấn, vòng các ngã lại. Kèn tây thổi rền, các kỵ binh lập tức chia thành ba bốn đội chạy xé các cả Tây gầm cầm một đội binh mạnh cứ phóng theo bọn đồng tửu đường thẳng bóng nhân mã đèn xám vẫn thấp thoáng xả xà, xà bọn Đôngửu ượt qua hai bà ba phố vòng quanh bỉa trấn từ nẻo trước một tiểu đội kỵ binh Ả rập cho so một viên đội Tây chỉ huy kéo ảo tới ngày đầu ngã ba sự thấy bóng nhân mã đèn phì ra viên đội hô rừng tiếng hồ vừa thốt lên tiếng Trung Trung liền nổ giòn tăng tặng liền nằm bóng ngã lộn nhau còn hai chú ả rập thấy ôĩa ra và lìa đi vừa kịp trở súng Chưa kịp lên cỏ đã ăn đạn nhảo nốt. Hai ba kẻ đổ dần dần, chân móc dính vào bàn đạp, bị ngựa chạy kéo lê mặt đường. Lạnh như tiền, trang thân dục ngựa phì như gió. Mắt liếc, quét tia, dòm từng bóng đen chạy hai bên. Bọn đông tử chợt tới, thấy ngựa trồm hí, sắc lính nằm sóng xoài. Mấy người bị ngựa chạy kéo lê dốc ngược đầu, do lòng nữ có vẻ như xúc động, rùng giọng mà kêu. Ôi chào, tay súng thần tốc này còn ai ngoài thần họ võ, giờ lại xuống tay giết chết người như ngué đến thế này đây. Đông tử ngoặc tay trái nói nhanh, cô nương chớ vội buồn, mộ đã bảo không phải là võ mình thần đâu. Quàn xấu, ông cứ đi thẳng, tay gầm theo đời, bọn đông tử lại rượt theo đường tay trái, nhưng quanh cò giây phút, bỗng phía trước mất dạng bóng ngựa đèn. Cả bọn gò thú nhìn quanh. Thấy một vùng bìa trấn nhà cửa thung đồi chập trùng phong quang, có một con đường rẽ vào sườn lầm, nhìn trụ cây số mới hay là đường yên bái Tuyền quang, ba người đứng quan sát bỗng gặp một người kinh đi bộ tới. Đồng tử tử tốn hỏi, một người trung niên gật lia, à có có, chúng tôi vừa thấy, phải y cưỡi ngựa đen tay cầm cái ô không, cha mặt lạnh còi thấy ghê. Ba người vụt đi liền, con đường yên bái tuyên quang chạy mút qua những giải nương đổi phong quang đẹp đẽ. Hai bên đường có nhiều đồn điền khai phát trồng chè trợt vượt chừng 4 năm cây số tới khu đồn điền trà đồng đương, vẫn chẳng thấy ai. Chờ thấy một dân đồn điền đứng ngoài cổng, đồng tử vội dừng ngựa hỏi, người kia đáp điền, phải người áo chàm cưới ngựa sau một mùa hè. Các cô gái chợt lớn hẳn ra, ba tháng qua quá đủ cho các cô nàng nàm đẹp, Nhưng làn môi đỏ tươi nở những nụ cười trúng chín, những cặp mắt đen lẫy long lanh như mắt nai, những vọt ra hai người khổng lồ, tay cầm thanh đại đao thật lớn chém bổ xuống tầng bệ cuối cùng, đại đao lia xé gió cực hùng hằng. Thần nữ giật mình thấy bóng mã đèn phía trước, bóng này đang thả nước kiệu đại, vượt lên trên ngọn đồi quang, sức ngựa băng đòi mạnh hết sức, tới ngọn đồi, bóng nhân mã vụt phi nước và phóng đi bước một. Hình dạng in vào nền trời mây xanh, còi ủy nghi, mũ rộng vành như nón quai thao trông đầy vẻ giang hồ hảo hắn. Đồng tử treo kia rồi. Giao lòng nữ hỏi nhanh, giờ tính sao đây? Đồng âm vẫn thắc mắc hỏi, liệu có đúng không, hay chính thần họ võ? Đồng tử đành giọng cam đoan không phải võ minh thần, giờ mỗ có thể nói quyết như vậy. Nếu là võ, việc gì y phải lừa đánh cục hai cô bắt đem đi. Lỡ chàng biến tính thì sao? Có lẽ chàng là... Ừ, nếu nếu không thì sao lại về đường này Đại huynh công nhớ lời ước hẹt 3 năm trước trên biên thủy Piaza sao Đồng tử nghe rào lòng nữ Nói đầm khó giải thích Nhưng bốn nhành trí Chàng ta vùng bảo Không phải y đâu mà dẫu có phải y thì càng tốt Ta không thể để y hôn mê Làm giữ mãi được Ta phải bắt ngay y lại Mỗi cần xem y có mắc chứng bệnh quỷ gì không Rào lòng nữ nghĩ mấy khắc Bảo lặng Chớ quên giờ anh ấy đã lợi hại phi thường lắm Ồ, ba người đánh một chằng chột cũng khỏe. A, bà Khọc, ngươi định hại chàng que cẳng là ý gì đây? Không không, là mỗ nách chúng, bên lên tới bệ trên cầu thì cũng đúng, cũng thay ỉ nhảy vọt vào mất dạng, trông lên nóc cổng đen ngòm, toàn bằng xương xọ vẻ cỏ cho êm. Lên tới ngọn, may tay chàng thần lại ngựa dưới một tàn cây bên đường, vẻ mơ màng cầm nín, không hay vẫn bị rượt theo. Đông Tửu suýt ra hiệu, cả ba vòng ba ngả còn cách 10 thước, chợt nghe chẳng thần phát âm khô, định đánh trộm đo ư, muốn về âm phủ chơi với quỷ ả. Tuy nói nhưng vẫn không buồn quay lại, ba người biết lộ lập tức nhảy vọt tới, đứng vững bà phía, Đông Tửu cười khà, "Trảo Cố Hữu, Cố Hữu to gan đứng mơ màng gì đấy?" Tràng đội mũ rộng vành ngoảnh nhìn lại, quét tia mắt một vòng, vùng cao giọng như reo, "A, hiền huynh Đông Tửu để có ý đợi huynh đấy." À, cả rào lòng nữ hiền mội nữa, mà kia lại cả nàng khan cũng tới đây, ôi chào, ba năm xa cách như một giấc chiêm bao. Bọn đông tử ngó trọng Trọc đồng ẩm nói lớn, hừ, vừa đánh gục người ta, giờ lại nói như mới gặp, phải ba năm xa cách như giấc chiêm bao, chàng thần xưa nay giỏi cả ngày đóng trò. Chàng tuổi trẻ nhìn ba người vẻ ngạc nhiên nhíu chân mày mà hỏi. Sao mấy người nhìn mỗ lạ vậy? Ba năm cách biệt mặt mũi mỗ đây thay đổi lắm sao? Mà nàng khan bác yên hay đồng âm đó? Đồng âm, mỗ nhận ra rồi. Đồng âm cười thét lên, giờ mới nhận ra. Hà hà, tưởng đã biết từ lúc gặp nhau trên lầu quán, tàu chứ. Chàng thân càng lộ vẻ ngừa ngác, rào lòng nữ buồn bã hỏi. Đến nước này anh còn định giấu ai nữa đây? Hai cô đầm non đâu? Trang thân, cau mẩy, sự kêu khổ, đượm ai oán bực mình. a lại chuyện đầm non, chính mỗ đang nát óc tìm kiếm đây. Đông tử cười ngất, khỏi lo mỗ đa mạn phép đem đầm non về đoàn tụ với sáu tay gầm rồi. Tưởng cô hữu biết rồi chứ? Nãy cô hữu đã hỏi thăm lính nồng cơ mà. Trang thân thoáng tươi nét mặt gật đầu. À, hay lắm, huynh cứu được hai nàng rồi, nhưng để gặp giữa đường thấy huynh đi một mình cơ mà. A có gì đâu, mỗ thấy bóng cố hữu, phải cho hai đầm non đi ẩn núp chứ. Chàng thần ngó bạn, ngó hai nàng, bột cười ngất. À, nhà bác học được cả chữ tưởng hình từ thời nạn hồng thủy cũng chẳng ra âm cảnh vì đây chỉ là thế giới riêng của mà vườn tứ túc tinh dưới đáy hắc giang. Cả hắc giang, cả trăng sao cũng chẳng phải trăng sao trên trời, phải là thần họ võ, người anh em là thần nhũ hoa. Mỗ biết rồi, đừng đóng trò nữa. Đồng ẩm nói lớn, Bạch học nói đúng, ngươi là ai, nói mau, sao dám đổi lốt người làm bậy, lại lừa đánh gục ta định bắt đi làm điều cản trở. Giao lòng nữ vốn tinh thần nhũ hoa đạt thần bỏ, lúc này cũng thấy siêu lòng nói to, "À, Bạch học có lý, ta vì quá thương chàng đến mờ cả nhãn quang trí khôn, phải minh thần không thể càn như lang sói, ngươi là ai, nói mau." Trương thần nheo mắt giằm vẻ khổ sở bực bội, ngửa mặt mà than. Ôi trời, mới có ba năm xa cách, thiên hạ sinh lắm chuyện lạ đời, đến bản chí thân của ta cũng còn u mê như người mất trí, nó chỉ đến bọn khác, các bạn lầm to, mỗ đầy mới chính là thần họ Võ. Cả ba đều đầu, không phải ngươi là đứa mạo danh đội lốt, ngươi là ai, chẳng thân vô đùi mã quát, mơ ngủ hết cả trời, mà nếu mỗ không phải là minh thần, các bạn nghĩ sao? Đông cười hề hề. Bọn mũ chỉ muốn mình oan cho võ mình thần, cảm phiền người anh em làm ơn thành mình với thiền hạ dùm. Mũ chỉ muốn phục hồi danh dự cho người bạn quý của mũ, xin người anh em về yên bái với bọn này. Đồng âm vội hết, bình sinh thánh quân bá diện chưa bị ai lừa, nhục nhã như người lừa. Biết điều thì xuống ngựa quy hàng đi. Chàng thần nheo mắt liếc nhìn ba người lầm bẩm, điền hết cả rồi, vàng thau lẫn lộn, hạc bạch bất vân, lộn xộn quá, trật thần vùng nghiêm mặt mà bảo. Ta hiểu rồi, tên khốn kiếp nhũ hòa thần nào đó chắc vừa vào yên định và định bắt người con gái tầy gầm, nhưng động thì bỏ chạy, các bạn rượt theo thì gặp mỗ ở đây. Cả ba cùng gật, con gì nữa, đúng thế, chẳng thần vùng đành giọng nói lần cuối, chính mỗ là võ mình thần, mỗ mới xuyên miền hạ hòa, cầm khê tới đây, chúng ta sẽ cùng đi bắt nhũ hòa thần. Đông tử cười khả, đúng thế, phải bắt được nhũ hoa thần mới giải oan cho thần họ võ bản quý của ta được. Người anh em là nhũ hoa thần vừa giết tiểu đội Ả Rập đấy. Chàng thần nhẹ nhàng uyển chuyển hết sức. Điều kỳ dị nữa là bảy chó sói này đều mặc quần áo sắc lẻ lẹt có tua có giải, chết khăn như người nhưng vẫn có đuôi thỏ ra, thần vẫn đứng yên cào mày mà bảo. Bà ba người đều là kẻ thông minh khác người, sau nay vẫn ù mê đến như thế. Nói lần cuối, mỗ không phải là nhũ hoa thần. Đồng tử cười khà, chuyện bắt cóc đầm non trên tàu. Ai cũng bảo dâm thần khôi vĩ là võ mình thần, chỉ có mỗ là không tin. Thần bạn mỗ không thể như vậy được. ha hà, người anh em đừng nên lấy vải thừa trẻ mắt thánh. Nghiềm mặn trăng thân trầm giọng Đúng, Huỳnh nghĩ thế là phải. Tên khốn đó không phải là thần họ võ đâu. Nhưng mỗi đây là võ minh thần thật. Đồng âm nhớ vụ bị lừa đánh gục, giận hết sức vùng hét. Chính bá diện thánh quân này cũng tưởng tên bắt cóc gái là thần họ võ. Nhưng giờ ta biết chắc không phải là chàng. Võ minh thần không có thủ đoạn đê hèn lừa đánh gục đàn bà. Ta quyết bắt mi, căng ra xẻ thịt, vãn hồi thành dành cho mình thần. Cõi bạch cốt cường toan công đây. Lời vừa dứt, buồn tay đồng âm đã xe ra đánh vãi ra một luồng kinh khí, vút như có bản tay khói chụp vào ngực của chàng thần, nhưng chàng đã cất vọt lên như ảo ảnh, rào cành cây sau lưng chạm kinh khí gãy nát, cói bốc lên mặt đá, cành cây sông mùi khét lẹt. Đồng âm hét lớn, đánh thốc tay kia ra một luồng phản phong như vụ bão nghe bùng một tiếng tựa sấm nguồn. Trông lại, đồng âm đã bắn tung khỏi lừng ngựa, giật giờ bay xa tới bà 4 mét, lật đật quạt mạnh hai tay, độn như trái cầu, đứng xuống đất, toàn thân chấn động, tưởng chừng vỡ lồng ngực. Cả ba đều kinh ngạc, thấy chàng thần vẫn ngồi bất động trên lừng ngựa. Đồng tử tung vụt trong một đòn kình phong, sạc hơi men. Chàng thần lại phóng vụt lên cao như ảo ảnh, chỉ còn ngựa không, đông tửu đánh gãy cảnh cày lớn, thấy bóng thần áo chàm giật giờ trên cao, thổi phù luôn một hơi, nghe bùng một tiếng lớn, đòn đánh trúng hình của thần, đông tửu bắn đi mấy bộ, thất kinh lộn nhào đứng sau đuôi ngựa, rào lòng nữ thoáng cao mày Bất thần đánh vụt trong một luồng kinh khí, chỉ nghe vút tiếng như xé lụa, thoáng trong ánh nắng ngọn đồi, có một bầng huyết khí bằng bàn tay người chụp xuống ngực của chàng thần. Cả đông tửu nông âm đều giật mình sừng sốt nhìn rào lòng nữ, nhưng một luồng huyết khí vừa đánh tới trảng tần, trò một cơn gió chẳng thấy chẳng tà đầu nữa, chỉ thấy một luồng huyết khí lơ lửng trên ngọn đồi, to như cây nông, ngựa cũng biến đầu mất, bằng kinh khí đó cuồn cuộn đặc dệt như hổ phách. Mục tiêu luôn luôn kinh khí của giào lòng nữ bông luồng kinh khí hổ phách quay x xe xee theo hình tròn càng lúc càng trở nên trong suốt tình linhụt chuyển sang màu xanh trắng tím vàng đủ ngũ sắc nóng lánh đẹp lạ thường chỉ mấy giây lại đổi sang muôn màu cứ thế chiếu sáng lòa không khác gì một hiện tượng thiên nhiên kỳ dị đứng cách xa năm 7 bỗ còn thấy nóng như lửa thiêu rét như ướp đá làm gựa thú sợ tr dựng võ kêu hí cả vang lừng quay đầu mà chạy Đông tiểu đông âm không chịu nổi Cũng phải giật lùi Ẩn sau gốc cây bụi rậm Vẫn sức chống dọi Bí pháp cản khôn Ngũ hành chân khí Chỉ có dao long nữ vẫn đứng yên Nhưng con bèo nóng rát quá cũng lùi giật Cô gái nhảy xuống đất mà nói lớn Chính võ mình thần Người này là thần họ võ Chỉ có người mới có cản khôn bí pháp như vậy.